các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào tất cả quý anh chị em của Hẻm chuyện ma mến. Những anh chị em nào ở Hà Nội chắc cũng đã từng nghe và từng đọc qua những thông tin chi tiết về miếu hai cô ở giữa bãi sông Hồng, thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên Hà Nội. Nơi đây thờ hai nạn nhân nữ cách đây gần 20 năm đã bị đuối nước và được nhân dân của phường Ngọc Thụy quy tập lại. Có điều nơi đây rất nhiều người đến chiêm bái và có người túc trực để mà thay bình bông hoạt quả. Tương tự một phần nội dung trên, Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay giới thiệu tới quý anh chị em dị chuyện Cồn Thiêng Hai Cô của tác giả Tuấn P.T. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, dị chuyện thuật lại gia đình nhà ông hội đồng cảnh giàu có nhất vùng cũng là do cái nghiệp nên gia đình ông cũng đã khuynh ra bại sản. Quả đúng như người ngày xưa đã từng nói, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ngay sau đây, Mời quý anh chị em cùng bắt đầu cùng. Tiếng mô tơ từ cái động cơ của chiếc xuồng máy kêu ầm gặp một khúc sông. Trên xuồng là vợ chồng ông Tư Thanh và đứa cháu trai mới 10 tuổi của ông bà. Số là đang dịp hè, thằng bé được cha mẹ cho về quê chơi. Sáng nay sẵn đang phiên chợ, nên ông Tư Thanh đèo nó đi theo luôn cho biết. Chiếc xuồng đang đạp nước chạy bon bon. Chừng được 10 phút sau thì mọi người đi ngang qua một cái cồn đất nhỏ. Thì bất ngờ ông Tư Thanh cho hạ máy, tắt động cơ, rồi thả trôi cái xuồng tự do ở dưới nước. Thằng Cú bảo, cháu của ông mới ngơ ngác hỏi. Ơ, ông nội, xuồng mình bị hư hả? Ông Tư Thanh nghe thế thế thì lắc đầu, nhưng đưa tay chỉ lên cái cồn đất kia rồi nói. Không có, qua cồn hai cô thì phải tắt máy. Thằng bé đưa đôi mắt lên nhìn cái cồn kia. Thấy ở trên đó có một ngôi miếu nhỏ. Thế là nó tiếp tục hỏi. Ờ, ông nội ơi, cái nhà kia là... Vừa nói, thằng bé vừa đưa tay lên chỉ. Bà Tư Thanh ngồi bên cạnh, liền giơ tay ngăn lại. "ấy chết, đừng có chỉ vô trong đó con. Không có nền đâu. Nói rồi, bà quay sang chồng rồi nói. Qua hết rồi, ông đổ máy đi đi. Ông Tư Thanh gật đầu rồi khởi động lại động cơ. Chiếc xuống máy lại kêu è e è e rồi phóng đi. Sau khi đi chợ về, thằng cu bảo cứ năng nặc đòi ông nội nó kể chuyện về cái cồn hai cô kia. Thấy thằng bé năng nỉ quá, nên ông cũng đành phì cười, mà chịu thua trước nó. Trưa đó, ăn cơm xong, thằng bảo mới được ông Tư Thanh kéo ra chiếc võng ở ngoài sân. Hai ông cháu vừa nằm, Vừa đung đưa tận hưởng những làn gió mát Bây giờ thì ông Tư Thanh bắt đầu kể Ông kể chuyện về Cồn Hai Cô Một câu chuyện hết sức kinh hãi và đáng sợ Quay trở lại ký ức Thời gian đó là vào những năm đầu thế kỷ 20 Thời gian đó là thời gian mà thực dân Pháp Vẫn còn đang cai trị khắp vùng lục tỉnh này Tại đây, dưới bộ máy chính quyền hết sức rối ren. Và tàn bạo ấy Thì sản sinh ra không biết bao nhiêu lộng quyền Những tội ác Mà không thể nào chối bỏ được Tiêu biểu vào thời gian ấy Tại vùng đất này Nổi lên một nhân vật tên là Cảnh Người ta hay gọi ông là Ông Cảnh hay là Ông Hội đồng Cảnh Ông vốn là một chọc phú trong vùng Của cải từ mấy đời ông bà để lại Ông mới dùng có một ít Ở trong đó mua lấy chức quan hội đồng Cũng từ đó con đường quan lộ và việc làm ăn của ông đã lên như diều gặp gió. Nhà của ông Cảnh ở sâu trong giữa khu vườn trồng cây ăn trái, nhà lợp ngói lưu ly màu ngọc thạch, nền đá phiến mang từ Tây Phương về, tường đúc, nền nhà lót gạch bông, sân trước, sân sau, sân bên đều lót gạch tàu. Trong nhà bàn ghế bằng gỗ nu, gỗ cẩm lai, gỗ hương nhiều vô số kẻ. Nếu đọ về tiền của và độ chịu chơi của ông Thì chắc cả cái đất lục tỉnh này Chắc chỉ có vài người có thể Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net